Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ở chân cầu em biết rồi đấy Muốn mình anh thôi Không có ai quấy dậy Cái hầm đó hồi trước là dành trong thiếu thưa quý trị Bây giờ ông ấy về lại chi khu ban ba chi khu giao cho anh Thỉnh thoảng em ra chơi với anh Anh có mang theo mấy cuốn tiểu thuyết Quỳnh Giao Em thích đọc thì lấy về mà đọc Liễu Hân Hoan đáp Vâng, lát nữa em ra anh cho em mượn nhé Định hiểu đó là một lời hẹn hò Anh đứng dậy cáo từ về trước Ông bà Cường ngồi uống trà ngoài sân lo lắng nhìn nhau. Bà Cường không khắt khe với con gái, bởi bà biết lỗi ở chồng bà đã đưa con về chốn cô đơn này. Gặp người như định, con bà không thể không chú ý, nhưng bà chỉ sợ con gái bà hấp tấp khi chưa có thời giờ tìm hiểu gốc gác chàng trai xa lạ kia. Với định dĩ nhiên bà thấy vừa hẳn cả sáu nô và thầy tổng, nhưng đã chắc gì định thật lòng muốn gắn bó lâu dài với con bà, hay chỉ muốn làm quen qua đường mà thôi. Dừa xong, Liễu lấy quần áo đi tắm. Khác với thầy tổng Nhà ông Cường có buồn tắm sau bếp Nước thì vẫn gánh từ ngoài sông đổ vào Và đánh phèn như mọi người Hoặc hứng nước mưa từ máng xối chảy thẳng xuống Thấy Liễu thay bộ đồ mới bước ra và Cường ngước lên hỏi Đi đâu thế con Liễu thản nhiên đáp Dạ con ra cầu mượn anh định mấy cuốn sách Ông Cường không ngăn cản Chỉ dặn một câu thủ tục Nhớ về sớm Nhất là đừng có la cả quán cà phê Ông Cường không cần nói hết câu Liễu cũng hiểu ý bố Vì khoảng thời gian gần đây Việt Cộng hay đặt chất nổ những quán giải khát Nơi lính tráng tụ tập trước giờ hành quân buổi sáng Hoặc chuẩn bị đi kích ban đêm Liễu vừa bước đi vừa đáp Vâng con về ngay mà Tuy nói vậy nhưng khi tới chân cầu chui vào hầm bao cát nóng hừng hợp của định Liễu không nhấc chân về được ngay Nàng nói Sách đâu cho em mượn vài cuốn em đọc nhanh lắm Định bạo dạn nắm bàn tay liễu kéo nàng ngồi xuống ghế bố Anh có cả chục cuốn đây này em muốn lấy mấy cuốn cũng được Nhưng mà ngồi đây với anh một một chút đã Liễu làm bộ từ chối Không được đâu Em phải về Bố mẹ mắng chết Tuy nói vậy Nhưng Liễu cũng ngồi xuống Và đưa mắt nhìn quanh căn hầm nhỏ Có lỗ trâu mai ở cả ba phía Cầu có máy điện riêng Cung cấp cho định một ngọn đèn tròn Treo ngay ở đầu giường Khiến căn hầm đã nóng lại càng nóng hơn Liễu rủ định ra ngoài Ngồi trên tảng đá Trong khoảng không gian mờ tối Không ai trông thấy Cả hai thòng chân xuống dòng nước Gió sông hắt lên nhẹ nhẹ dịu mát Cũng chính nơi đây, Liễu đã từng ngồi với sáu nô đêm giã tử, từng nghe sáu nô thể non hẹn biển. Giờ này, chắc hẳn trong rừng sâu, chẳng nghĩa quân đa tình ấy vẫn đang tha thiết nhớ Liễu không phút nào nguôi, và chẳng bao giờ ngờ được rằng chỉ mới có gần nửa năm xa cách mà Liễu đã quen đến hai người đàn ông khác. Định quàng cánh tay qua lưng Liễu, rồi có lúc bạo dạn, vòng hẳn về phía trước, bàn tay chạm vào ngực Liễu và cứ đặt ở đó khá lâu mà Liễu chẳng có phản ứng gì để chống lại. Định cười cười úp mặt vào vai Liễu Và thầm cảm ơn trường sĩ quan Thổ Đức Đã cho chàng đi công tác chuyến này Liễu ngây ngất quên cả thời gian Quên hẳn lời bố dặn là phải về sớm Cả tiếng đồng hồ sau Đứa em Liễu phải chạy ra gọi Liễu mới miễn cưỡng đứng dậy ra về Sau khi hôn vào má định Và thì thầm bảo Thôi anh ngủ ngon nhé Tối mai em lại ra đây với anh Hai chị em Liễu về gần tới nhà Định mới sực nhớ Liễu ra gặp định để mượn sách Định vội chui vào hầm, vỡ đại cuốn tiểu thuyết xong ngoài, chạy theo đưa cho Liễu. Cuộc tình này nở mau chóng quá đến độ bà Cường đâm ra lo lắng. Bà bảo Liễu, Nó chỉ ở đây có vài tháng thôi, mày gian díu với nó, mai kia nó mãn hạn công tác đi nơi khác, bóng chìm tầm cá biết đang nào mà tìm. Rồi cuối cùng, phần thiệt thòi cũng về mày thưa con ạ. Bà nói thế bởi lần đầu tiên bà thấy con gái hăng say đi uống cà phê với Định. Ngồi chung xe lam vào tận chợ cái bè ăn hủ tiếu Và đón xe đỏ đi Bắc Mỹ Thuận mua trái cây Thậm chí buổi tối Liễu cứ chui vào hầm bao cát của định Ôm nhau tâm sự đến khuya mới về Liễu biết mình đang gặp một mối tình lớn Cô cũng biết thời gian dành cho hai người không có bao lâu Nên cô phải chủ động Căn vạn định đủ điều về gia thế Địa vị học vấn nghề nghiệp và sở thích của định Định không giấu giếm liễu Nằm với nhau trong căn hầm nóng bỏng Đến độ không ai mặc quần áo Định hứa với Liễu khi về trường sẽ xin ra đơn vị gần nơi Liễu ở, đó là tiểu khu định tường, rồi từ tiểu khu xin xuống cái bè là có thể ngày ngày gặp nhau được. Vài tháng sau định trở lại Thủ Đức, xã Long Hưng có đến 3 người sầu khổ. Thầy giáo tòng thất tình nhậu nhạt be bét vào lớp chỉ ngáp mặt và rình dập để phạt thằng em Liễu, quỳ hàng giờ đồng hồ ngoài sân cờ. Trung đội trưởng 6 Nô thao thức trong rừng sâu, chưa hề biết Liễu đã thay lòng đổi dạ cứ ôm mộng một ngày được đổi ra quốc lộ để gặp lại người xưa. Còn Liễu thì thẫn thờ hướng về trường bộ binh Thủ Đức, vừa diệt mộng vừa băn khoăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net